Hòa Mi, tác giả, Điển tâm, người dịch, cô gái người đọc, Zalo, văn án. Đầu thu năm đó, Họa Mi là nàng đã ghé đến hạ hồ gia ở Phượng Thành. Trở thành Thế tử của Hạ hầu dần Nàng xuất giá, mang theo một nhành mai, Cũng là từ phương Nam mà đến. Theo quê hương của nàng, đi vào nhà hắn, Từ nay về sau, lạc địa sinh cao. Sau tám năm hấp thụ ánh sáng, Cành mai năm đó, dưới sự che chở, trơn sủng của hắn, Hàng năm đều nở rộ Sự ôn nhu của nàng Tâm tư tốt đẹp của nàng Toàn bộ đều hướng về Một mình hắn Nhưng Năm nay rét đậm hơn mọi năm Nụ hoa mai chưa kịp nở Hắn Đã đem trái tim Dành cho nữ nhân khác chia chở cùng trân sủng Không còn thuộc về nàng Tám năm ân ái vợ chồng Thế nhưng Đổi lại chính là một phong Hưu thư Nàng chỉ có thể bẻ một cành mai rồi đi khỏi mai riêng này Cũng là Rời đi nam nhân đã làm tổn thương nàng quá sâu sắc.